3.8 Diệp Chi Thu chỉ lạnh lùng quan sát mà không phát biểu ý kiến của mình cô biết có một số người sẽ bàn tán tùng lung hơn với nhau về sự thay đổi này nhưng cô cũng không muốn biết cụ thể hơn nữa cô cho rằng cho họ bận thêm một chút để bớt thời gian đưa tin nhảm chuyện audio mới .com. cảm ơn các bạn đã lắng nghe cô cũng bắt tay ngay vào việc huấn luyện đội ngũ của hàng trưởng đầu tiên Cô tiến hành huấn luyện ngắn hạn các cửa hàng trường trong khu vực một cách có hệ thống. Sau đó, cô chỉ đạo một số cửa hàng trưởng có thành tích xuất sắc đến hỗ trợ, tiến hành huấn luyện nhân viên đại lý. Bây giờ lại tỉ mỉ thẩm tra các kế hoạch thiết kế sắp tới, biểu hiện vẫn bận rộn như trước kia. Nhưng càng như vậy, người trong công ty càng tò mò và dò xét nhiều hơn. Thẩm Tiểu Na không muốn nghĩ về việc đó, cũng không thích làm những việc phải động não. Nhưng đối với người thông minh thì chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra ngay là có điều không ổn. Diệp Chi Thu không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô nàng mà chỉ hài hước hỏi lại. Thế em hỏi lại xem mẹ em có ý kiến gì với chị không? Thẩm Tiểu Na biểu môi, em không hỏi đâu. Chỉ cần em vừa hỏi là sẽ có một chàng trách móc ngay. Diệp Chi Thu cười, dù sao cô cũng thích cá tính thẳng thắn của Thẩm Tiểu Na. Hai người quen biết nhau. Lâu dần cũng thành bạn, cô nói, hai người là mẹ con nên bà ấy mới trách em. Đối với chị thì Tổng Giám Đốc lưu chỉ có yêu cầu về công việc. Cũng như vậy, chị không muốn làm việc công theo cảm tình. Ý kiến cá nhân trong công việc thực ra không quan trọng. Hai bên hiểu được công sức của nhau là được. Cô nói vẫn đơn giản và rõ ràng như mọi lần, Thẩm Tiểu Na cũng chẳng muốn để ý. Cô nàng sớm đã thừa nhận suy nghĩ của Diệp Chi Thu rất phức tạp. Cái gì cũng nói nhưng rồi lại kín như vưng. Tiểu Na nói, chị không để ý mà tiếp tục làm là được rồi. Em không tin ông Châu, ông ta làm sao mà kiểm soát được cái chợ ấy. Em đến vừa đúng lúc, chị đang định tìm em đấy. Diệp Chi Thu không muốn tiếp tục câu chuyện nên giờ các mẫu thiết kế Thu đông ra. Chỉ những điểm cô còn nghi ngờ rồi nói tiếp. Tiểu Na, em nghĩ thế nào về điểm này? Nói chung là không có sắc vàng vọt cổ dích ấy. Rất tốt. Nếu chỉ nhìn loại này thì không có vấn đề lớn Thử kéo dài dây chuyền sản xuất ra thì cũng được thôi Có điều, em nên nhắc lộ dịch Anh ấy phải tự biết thích ứng với phong cách chung của tín hòa Giảm bớt tính cá nhân trong thiết kế Nếu không các sản phẩm thu đông sẽ rất khó khăn trong việc điều tiết Bố trí cửa hàng và chiến thuật tiếp thị Haha, ha, lộ dịch cũng nói với em như thế đấy Anh ấy bảo chắc chắn chị sẽ không đồng ý Diệp Chi thu buồn cười Cô nói, tùy thôi, anh ta nghĩ thế nào cũng được, nhưng cái nào cần sửa thì phải sửa. Thu Thu, em đang thất tình, chị An ủi em đi, đừng nói về công việc nữa. Diệp Chi Thu hoài nghi nhìn thẩm tiểu na, cô nàng mặc áo có Duy băng đỏ kết hợp với quần bò lửng màu trắng, trang điểm tươi trẻ, không có vẻ gì là thất tình. Cô hỏi lại, thất tình hả? Với ai? Còn với ai nữa? Em đã buộc bạch với Duy Phạm rồi. Anh ấy cứ nói đi nói lại là chỉ coi em như em gái. Chẳng lẽ cái số em chỉ làm được em gái người ta thôi sao? Anh hướng viễn cũng thế, chỉ coi em là em gái. Diệp Chi Thu nhìn cô nàng, thầm nghĩ, cô gái này đã 25 tuổi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Cô nói, đó không thể nói là thất tình, chỉ là anh ấy chưa đón nhận lời yêu của em, chưa bắt đầu yêu thì làm sao gọi là thất tình được. Chị nói giống hệt anh hướng viện anh ấy đã có bạn gái cũng không thèm quan tâm tới em nữa em chán lắm em cứ chăm chỉ làm việc tuyệt mẫu thu đông nhanh lên một chút có việc làm là sẽ hết thời gian để chán thôi mà thẩm tiểu na chán nản với lời khuyên này nhưng diệp chi thu cũng trả thèm quan tâm tới cô nàng mà vẫn nhìn các mẫu thiết kế cô thừa nhận lộ dịch có tài có con mắt nhìn hơn mấy nhà thiết kế kia nhưng tiếc là sau khi rời tố Mỹ Anh ta chưa tìm được mảnh đất phù hợp để phát triển. Thu Thu, chị có đi Hồng Kông xem tuần lễ thời trang không? Em đã đặt vé máy bay và phòng rồi. Cô lắc đầu nói, em đưa các nhân viên thiết kế đi đi, cuối tháng chị đến thẩm quyến xem triển lãm là được rồi. Trước kia khi còn làm việc ở Tấu Mỹ, năm nào cô cũng đi Hồng Kông một hoặc hai lần. Nhưng mục đích chính không phải là xem thiết kế thời trang, mà là tham khảo cách thức triển lãm của họ. Như bố trí gian hàng, thiết kế các khoảng trống và phương thức kinh doanh. Nhưng những việc đó giờ tạm thời chưa cần thiết với tín hòa. Hơn nữa, Lưu Ngọc Bình khống chế chi phí công tác khá chặt. Cô cũng không thích ồn ào trong những việc như thế này. Diệp Chi Thu nhìn thẩm tiểu na ra khỏi phòng làm việc mà lắc đầu ngán ngẫm. Cô bé này đúng là đơn giản quá. Không thấy được cách nghĩ của mẹ mình. Lưu Ngọc Bình đương nhiên không tin vào năng lực của ông Châu Cô tự hào về thành tích trong hội trợ đặt hàng của mình. Cách làm tiếp theo của Lưu Ngọc Bình cũng không làm cô ngạc nhiên. Những ví dụ về việc lấy yếu thắng mạnh của các doanh nghiệp thời trang tư nhân ở đây rất nhiều. Các ông bà chủ vẫn có thói quen kìm hãm quyền lực của người giỏi dưới quyền mình, cũng không sợ họ khi nắm được quyền lực sẽ khó khống chế. Lưu Ngọc Bình không yên tâm khi giao cả mạng lưới tiêu thụ vào tay cô. Trước sau cũng tìm lý do dùng phó tổng quản lý châu hoặc một người khác để hạn chế cô. Điều mà Diệp Chi Thu thắc mắc chính là Lưu Ngọc Bình chỉ nghe những lời đồn thổi, thậm chí còn chưa đến tìm chứng cớ xác thực đã bắt đầu phòng bị cô thì đúng là quá thiển cận. Cô nghĩ đi nghĩ lại, mãi cũng chỉ có thể kết luận một điều là vợ chồng ông bà chủ và cô chưa kịp thiết lập được lòng tin cần thiết cho nhau, nguyên nhân mà cô chuyển sang tín hòa chính là tiền. Mà Lưu Ngọc Bình tìm cô vì muốn giải quyết khó khăn cấp bách trong kinh doanh. Khi tình hình ổn định trở lại thì kiểu hợp tác một vụ này bắt đầu có giạn nứt. Bất kể là tin đồn có liên quan tới Tăng Thành hay Địch Á đều làm cô phiền lòng. Nhưng cái hiểm của nó chính là ở chỗ ngay cả khi cô oan hơn đậu Nga thì cũng không thể xông ra cầu tuyết tháng 6 để minh oan ảnh được. Ngược lại, làm như vậy chỉ khiến mọi thứ thêm trầm trọng mà thôi. Trên thực tế... Cô cũng không còn quan tâm xem ông bà chủ nghĩ như thế nào Từ lần uống rượu phải nhập viện đó Cô đã bắt đầu có ý thức hơn về vấn đề chuyển đổi công việc Có điều, cô vẫn quyết tâm một điều rằng Ngay cả khi những ngày làm việc ở Tín Hòa có bất công và âm ức đến mấy Thì vẫn phải làm việc cho đến nơi đến chốn Coi như xứng đáng với 20 vạn tệ kia Chỉ cần ông bà chủ không có động tĩnh gì Thì cô cũng sẽ ngồi im quan sát Rồi tìm cơ hội sau Khoảng thời gian này là những ngày ngọt ngào nhất của Diệp Chi Thu và Hứa Chí Hằng. Đến tầm trung tuần tháng 7, cái nóng nhất của mùa hè nơi đây đã tới. Hứa Chí Hằng đưa Diệp Chi Thu và vợ chồng Vu Mục Thành đi du lịch. Họ đến khu du lịch ở một huyện gần đó nghỉ ngơi. Nơi đó nằm ngay cạnh một hồ lớn, có rất nhiều cua và cá nước ngọt. Thời điểm này là mùa hoa sen, gió làm lay động những khoảng hoa trắng hồng cùng với màu xanh mướt. Cảnh đẹp tuyệt vời. Đến tối, họ cùng nhau đến nhà hàng ven hồ ăn cơm, nhà hàng này, nhìn bên ngoài giống như hình một con thuyền, bốn góc đều treo đèn lồng đỏ, các món ăn được đưa tới rất nhanh, toàn là các đồ tươi ngon, lại có cả các món làm từ thảo dược như hạt sen, củ ấu, tất cả cửa sổ dài đều được mở hướng ra phía mặt hồ, mặt hồ phản chiếu bóng núi, trăng thanh gió mát, cảnh vật khiến lòng người không có men rượu mà đã chết choáng say, Cứa trí hàng cười nói, các món ở đây hơi giống món ăn trên du thuyền của vùng Hàng Châu, khô tích. Anh quay sang Diệp Chi Thu, nói tiếp, Thu Thu, đến mùa thu, lúc nào rảnh thì mình qua đó ăn thua nhé. Phục vụ mang tới một địa cá chim hấp, tạ Nam đột nhiên che miệng chảy vội vào nhà vệ sinh. Diệp Chi Thu cũng tất tả đi theo. Tạ Nam khom lưng trước buồn cầu, hình như đang muốn nôn, Chi Thu chạy đến đỡ tạ Nam, ân cần hỏi. Chị không sao chứ Tạ nam đỏ mặt lắc đầu rồi đứng thẳng dậy nói Ngại quá Chị đang nghen ấy mà Cứ tưởng chỉ buổi sáng mới buồn nôn thôi Không ngờ lúc nãy người thấy mùi tanh đã không chịu được rồi Một lát là lại bình thường ngay thôi Chúc mừng chị Diệp chi thu cười nói tiếp Thảo nào trên đường trí Hằng nói Mục Thành hôm nay lái xe cẩn thận khác hẳn mọi khi khi Anh ấy làm quá lên đấy Không cho chị lái xe đi làm Lại cứ nhất quyết phải đưa đón chị bằng được. Khi hai người trở về chỗ, Tư Chí Hằng cũng nói với Vũ Mục Thành, Chúc mừng cậu, Mục Thành, Sau này cậu có thể uống rượu thoải mái rồi chứ, Độ này toàn tôi tiếp khách thôi đấy. Vũ Mục Thành cười rồi nhìn Tạ Nam, Anh nói, còn phải xem bà xá có đồng, ý không đã. Tạ Nam nói vẻ trách cứ, Anh chỉ cần cẩn thận lúc ở nhà là được. Hôm đó vừa từ viện về đã uống ngay nửa cốc uy hờ kỳ, lại còn cố kéo em xuống nhà đi bộ ven hồ ngắm trăng nữa chứ. Mọi người đều cười, Diệp Chi thu khẽ thở dài, cô bỗng hiểu ra tại sao bố mẹ lại vội vàng ép cô đi gặp mặt đến thế. Ở trong khu tập thể lớn như vậy, đừng nói là bạn trai cũ đã kết hôn, mà các bạn học của cô và những người cùng lứa ở đó hầu như đã lập gia đình. Thậm chí một số đã có con, đồng nghiệp của bố mẹ cô. Rồi cả hàng xóm, trong lúc tán ngẫu đều mang chủ đề này ra để nói chuyện. Kiểu như, con bà bao giờ thì lập gia đình, dự định lúc nào thì có con. Còn cô mỗi khi về nhà, cứ ăn cơm xong là đi ngay, không có cảm giác gì khác. Nhưng bố mẹ thì cả ngày ở nhà nên cũng lo lắng cho con gái. Mà cũng vì thế họ luôn muốn cô có công việc và gia đình ổn định. Nhân vật trong vở kịch Nội oan của nàng Đậu Nga, vở kịch kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga. Mẹ chết khi nàng còn nhỏ, vì gia đình nghèo khó, cha phải bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu. Sau đó, chồng nàng ôm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị một tên vô lại quấy dày và vu cáo nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan tòa nhận hối lộ, cha tấn bà Thái trước mặt nàng, vì hiếu thảo nên nàng phải oan ước nhận tội và bị tử hình. Nhưng liệu cô và hứa chí Hằng có đi đến bến bờ hạnh phúc được không? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này nhân viên phục vụ đưa lên một bát canh nấu với đậu xanh Anh bước viên đá trong bát cô ra và nói Bụng em yếu, vì thế phải ăn uống cẩn thận, không được ăn đồ lạnh Anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô như vậy Từ khi bị viêm dạ giả dày cấp tính thì anh bắt đầu nghiêm túc kiểm soát chế độ ăn uống của cô Không cho uống rượu hay ăn đồ cay Ngay cả khi hai người không ăn cùng nhau Anh cũng gọi điện đến đúng giờ để nhắc nhở Cảm giác được một người đàn ông quan tâm, chiều chuộng như vậy thật là thích, nhưng càng tiếp xúc lắm thì càng hy vọng nhiều. Nhiều lúc cô Văn khoan suy nghĩ, không biết cảm giác ngọt ngào này sẽ tiếp diễn được bao lâu. Lời cầu hôn hôn nào của Tăng Thành vẫn còn vang vẳng bên tai. Cuộc đời dài như vậy, chúng ta luôn có một niềm tin vào điều vĩnh viễn. Lúc này nghĩ về một người đàn ông khác, cô có cảm giác tội lỗi, nhưng trước mặt là vợ chồng Vũ Mục Thành đang rất hạnh phúc. Quả thật trong lòng không khỏi giấy lên những cảm xúc khó tả. Khu nghỉ mắt có các căn biệt thự nối liền và khu nhà chung cư thấp tầng trải dài theo đường ven hồ. Họ cùng thuê một căn biệt thự ở đó. Sau khi về phòng, cứu trí hàng đi tắm trước. Lúc ra thấy Diệp Chi Thu đang ngồi bắt chân trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhìn xa xăm về phía hồ. Cô mặc áo lụa trắng, chiếc váy hoa to, ánh trăng vàng bạc Lai thêm vòng hương mũi mà cô phục vụ mang đến đặt bên cạnh ghế đang cháy Làn khói cứ bổi vây quanh cô Cách nhau có vài bước chân mà cảm giác xa vời vời Hứa chí hàng để ý Từ lúc ăn cơm về Tâm trạng của cô không được tốt Lúc này nhìn có vẻ càng yêu tư Anh đến bên lay nhẹ vai cô rồi hỏi Em đang nghĩ gì vậy Hình như em không vui Diệp Chi Thu không biết trả lời ra sao Cô có thể nói gì đây Chẳng lẽ nói là thấy Tạ Nam chỉ lớn hơn mình một chút mà đang rất hạnh phúc vì chuẩn bị làm mẹ, nên cô thấy thèm muốn? Chẳng lẽ lại nói, cô chợt nghĩ về việc người đàn ông khác đã bất ngờ cầu hôn, đảm bảo về sự vĩnh cửu? Chẳng lẽ lại nói, cô đã quen với cuộc sống có anh mà giờ vẫn cảm thấy bên nhau như thế này vẫn cần có một lời thề thốt? Nói cô đã mệt mỏi sông pha ngang dọc khắp nơi, giờ đang muốn tìm hình một bến đỗ ư? Cô chỉ dựa đầu vào anh và nói... Không có gì, hôm nay trăng đẹp quá, không khí cũng rất yên bình. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu giả dích, lại thêm sự tĩnh lặng của đêm hè. Cứa trí hàng ôm cô, ngồi lên ghế mây, để cô ngồi trên đùi mình và nói, Thu Thu, anh thích kiểu con gái độc lập, nhưng khả năng phóng chế tình cảm của em thực sự cao quá. Anh cảm thấy nhiều khi em cố tình tạo khoảng cách với anh. Diệp Chi Thu yên lặng, biết khả năng quan sát tin tưởng của anh. Cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông luôn sắc xảo và tự phụ đang mỉm môi tủng tìm. Cô đưa tay vuốt nhẹ viền cong quen thuộc của đôi môi rồi cười nói. Muộn rồi, em muốn giữ khoảng cách thích hợp với anh. Một khoảng cách để lưu giữ những tình cảm đẹp. Nhưng trước khi hạ được quyết tâm đó thì em đã quá gần anh rồi. Hứa chí hàng ôm chặt cô hơn nữa. Anh biết cô thẳng thắn như vậy là để làng tránh một sự thật khác. Nhưng dưới ánh trăng nụ cười của cô thật dịu dàng làm lòng anh dần không giữ nổi sự nghiêm túc đó nữa. Anh nói, tháng sau tìm nơi nào đó, anh sẽ đưa em đi nghỉ ngơi. Không biết có rảnh không nữa, lại phải gấp giúp chuẩn bị hội trở đặt hàng mùa thu rồi. Em mới vừa rảnh được một chút mà. Vâng, anh là ông chủ rồi thì đương nhiên biết rằng, nhân viên cứ rảnh mãi như thế sẽ nguy hiểm tới tiền đồ của công ty đấy. Trong tình hình hiện tại... Nếu ông bà chủ không coi trọng em nữa thì anh hy vọng, bà ta sẽ tiếp tục điều ấy. Thực sự, anh không muốn em cứ hành xác như vậy nữa. Diệp Chi Thu cười thầm, cô nói, Hy vọng ấy của anh, em đoán sẽ rất nhanh thành sự thật thôi. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Tăng Thành đột nhiên thông báo phương thức phát triển mới ở khu công nghiệp. Đầu tiên ông đón nhận mọi cuộc phỏng vấn của các báo kinh tế trong vùng. Những bài viết phải dài tới cả trang Ngoài lĩnh vực thời trang Ông ta còn nói rất chi tiết về ý tưởng phát triển khu công nghiệp Tăng Thành vốn rất cẩn trọng Từ trước tới giờ Ông ta chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn khổ giới báo chí Vì thế cách công bố này tạo phản hồi rất tích cực Đọc xong báo Diệp Chi thu nghĩ Những điều thầm ra Hưng muốn biết Tăng Thành đều đã công bố rồi Nhưng e rằng điều đó sẽ khiến ông ta chút giận lên đầu cô Cuối tháng trước, thẩm gia Hưng lại gọi điện tới, cô trả lời lịch sử và cũng rất rõ ràng rằng cô không biết gì về kế hoạch của tố Mỹ, đồng thời chủ động báo cáo đang tích cực chuẩn bị cho thị trường mùa thu, cố gắng đạt thành tích tốt. Lời cô nói tuy làm thẩm gia Hưng tức giận nhưng ông ta cũng không biết làm thế nào để cân đối tình hình. Ông ta vẫn tham gia vào việc công khai bán khu đất dự trù ở trung tâm, rồi mua một miếng ở khu dự án phát triển. Ý của ông ta là muốn có một phần nằm ở khu thành cũ sau khi được cải tạo, rời công ty thời trang ra phía ngoài. Nhưng giờ thấy kế hoạch mà Tăng Thành công bố, quy hoạch khu công nghiệp thời trang Tố Mỹ cũng rất quy mô, thậm chí còn phân ra các khu sản xuất riêng biệt. Trong tình hình như vậy, thẩm gia Hương lại tập trung đi vào thiết kế dự án thì e rằng đã bị tăng thêm nhiều áp lực. Nhưng Diệp Chi Thu không lo lắng về điều đó, cô gấp tờ báo lại, tiếp tục công việc. Hội Mỹ tuyên bố đứng ra tổ chức hội thảo phát triển ngành công nghiệp thời trang của khu vực Khách mời là những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước Các chuyên gia thời trang và chuyên gia nghiên cứu dệt may trong nước Cũng như những vị lãnh đạo tiền nghiệp cấp bộ về dệt may Hội thảo được tiến hành vào chiều thứ 6 tại trung tâm hội nghị ủy ban phát triển dự án Thư mời các doanh nghiệp cùng ngành đến tham gia được gửi đi trước 10 ngày Thư Chí Hằng thấy thư mời mà Diệp Chi Thu để trên bàn uống trà rồi cười nói. Hội nghị này diễn ra ngay gần chỗ anh. Thu Thu, cùng đó em nhân tiện qua chỗ anh xem anh làm việc thế nào nhé. Chỉ khi nào anh thay một cô thư ký xinh đẹp khác thì em sẽ đột xuất đi thăm dò xem thế nào thôi. Diệp Chi Thu đang xử lý hòm thư điện tử trong máy tính xách tay, trả lời một cách tự nhiên. Bảo anh xa thải lý tình à. Thư Chí hàng giả bộ sợ hãi. Anh không dám đâu, cô ấy ghê gớm lắm, nắm rõ luật lao động hơn cả giám đốc nhân sự đấy. Anh mà làm thế, nơ mơ cô ấy sẽ kiện anh tội phân biệt đối xử ý. Diệp Chi Thu cũng cười, cô nói, em rất có ấn tượng với cô ấy. Cô ấy cũng rất ấn tượng với em, hôm nào anh phải dò cô nàng một trận, nói cho cô ta biết em là bạn gái của anh. Chí Hằng bảo cô ấy tìm cho anh một căn hộ khác đi, Diệp Chi Thu một lần nữa đề nghị. Cô nói tiếp, em định bán căn hộ ở khu Tân Giang Hoa Viên. Hứa chí Hằng ngạc nhiên nói, em thiếu tiền sao, cần bao nhiêu, không cần bán nhà đâu. Diệp Chi Thu ngập ngừng một lát rồi nói, em thấy nhà cửa bên sông đã tăng giá rất cao, giờ bán đi là hợp lý, để lý tình tìm nhà khác cho anh. Hứa chí hàng nhìn cô chăm chú, anh hỏi, Thu Thu, có phải em không muốn chúng ta liên quan đến chuyện tiền nông không? Cũng có thể nói là như vậy, em thấy quan hệ đơn giản một chút sẽ hay hơn. Như bây giờ thì anh vẫn thuê nhà của em, thực ra không tiện lắm. Hứa chí Hằng muốn đề nghị cô bán lại nhà hình nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiền nông giao dịch kiểu này chắc chắn cô sẽ không chấp thuận. Anh nghĩ, nhất định cô vẫn kiên quyết không dọn về đó ở vì có những hồi ức không mấy vui vẻ. Hình như cô đang muốn né tránh điều đó. Hơn thế... Cô luôn tỏ ra thấu tình đạt lý trong mọi tình huống, nhưng thỉnh thoảng nếu đã tỏ ra cố chấp thì sẽ không có cách nào thương lượng nổi. Tuy vậy, đối với cái cố chấp nhỏ nhặt của cô, anh vẫn cảm thấy vui hơn. Anh nói, được, nếu MDA kiên quyết như vậy thì mai anh sẽ nói lý tình đi tìm luôn. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Chi Thu có suy nghĩ bán nhà. Thời gian làm việc của cô ở Tín Hòa đã đến lúc tính ngược kim đồng hồ Mà cô cũng chẳng có hứng với những doanh nghiệp thời trang khác Từ khi tốt nghiệp, cô chỉ theo đuổi nghề này Nghĩ đến tương lai mà cảm thấy hoang mang mờ mịt Cô muốn tìm một thương hiệu nhỏ Mới ở ngưỡng thấp nhưng có tiềm năng rồi làm đại lý cho họ Nhưng dù thấp đến đâu thì tiền đầu tư cũng là một con số lớn Vì thế cô chỉ có thể trông vào căn hộ ấy Khi rời khỏi tố Mỹ Mục đích duy nhất của cô là giữ lại căn hộ mà mình đã tốn bao tâm sức Nhưng suy đi tính lại thì cuối cùng cũng phải bán đi. Cô nhìn máy tính, nghĩ đến những sót xa cay đắng ở nơi đó mà bật cười đau khổ. Bây giờ, điều duy nhất có thể an ủi cô, chính là giá nhà của căn hộ đó đã tăng lên đến con số khiến cô vừa kinh ngạc vừa hài lòng. Cô nghiêng đầu nhìn hứa chí hằng đang ngồi trên sofa xem trận bóng rổ NBA chiếu trên TV. Miệng anh mỉm cười, hai chân gác lên bàn uống trà, tư thế ngồi thoải mái và tâm trạng rất vui vẻ. Càng ngày hứa chí hàng càng dành nhiều thời gian ở lại căn hộ nhỏ mà cô thuê hơn Trong phong tắm xinh xắn đã có thêm một số đồ dùng của anh Như khăn mặt, bàn chải đánh răng, dao cảo dâu, sữa tắm, dầu gội Quần áo anh ngày càng chiếm nhiều diện tích trong chiếc tủ gỗ Vì thế cô mua thêm một chiếc tủ vải đặt ngay cạnh bộ sofa Căn hộ đã trở nên chật trội hơn rất nhiều Diệp Chi Thu cũng cảm thấy tình hình này không thể nói là ở chung Mà cô cũng chưa có gan để tiến tới bước tiếp theo Những lúc về nhà Bố mẹ lại giúp cô chuyện đi gặp mặt Cô đành nói đại là độ này đang hẹn hò với một anh chàng Và thử tìm hiểu một thời gian xem thế nào Bố nhìn cô hoài nghi Mẹ thì bắt đầu hỏi cặn kẽ Cô đành nói qua tình hình cho các cụ yên tâm Bố mẹ vội dặn con gái cẩn trọng Dĩ nhiên cô phải gật đầu đồng tình Nghĩ đến việc này Cô thấy thật mệt mỏi Nhưng đang trong quá trình dự tính về kế hoạch công việc trong tương lai thì những điều này đâu thấm tháp gì. Cô đến ngồi cạnh anh, anh vẫn nhìn vào màn hình, nắm tay cô và nói, em xem, hao ớt sắp tính điểm rồi.